Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1389-1390 mệnh tuyển, các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz, ngươi, nguyên anh vừa sợ vừa giận trên mặt tràn đầy oán độc, khóe miệng lâm, hiên lại ẩm ẩm vẻ trao phúng, đã đến nước này hai ta phải có một người nằm xuống, chẳng lẽ ta còn, thả ngươi trở về đoạt xá, một ngày kia tìm bản thiếu gia báo thù Ngươi không sợ ngự Linh Tông. Ngự Linh Tông mất đi ly hợp kỳ tu tiên giả có thể giữ được uy danh. Hiện nay còn khó nói ngươi cho rằng quý phái còn có cơ hội khiêu chiến. Thiên nhai hải các chúng ta sao? Không cần bổn môn đồng thủ các thí. Lực lớn có oán thù cùng quý phái còn không đến tận cửa tầm cửu sao? Nếu cơ duyên xảo hợp thiên nhai hải các cũng không ngại ném đá xuống giếng một phen, dù sao vạn Phật tông cùng lệ hồn cốc đã bị diệt trừ, thêm các ngươi nữa cũng không có gì lạ. Ngư khí Lâm Hiên bình thản nhưng khiến Nguyên Anh vô cùng kinh hãi. Tiểu tử này mới tiến giai ly hợp nhưng luận độ tàn nhẫn lão còn xa mới. Theo kịp. Trong mắt Nguyên Anh hiện lên một tia hối hận, đại thủ càng phát ra thanh quang rực rỡ siết chặt nó, Lâm Hiên bắt đầu thi triển sưu hồn trọn vẹn qua một tuần trà Lâm Hiên mới mở hai mắt. Lúc này thần quang. Của Nguyên Anh ảm đạm vô cùng ẩm ẩm vài phần ngốc trệ. Lâm Hiên phất tay một cái. Nguyệt Nhi tâm ý tương thông đem thú hồn. Phiên tế ra đem hút vào. Nguyên Anh của ly hợp kỳ tu sĩ chính là đại. Bổ với nó. Sau khi luyện hóa uy lực bạo tăng rất nhiều. Cường địch bị diệt trừ. phủ cận thiên địa nguyên khí một lần nữa tính. Lặng xuống. Bên cạnh Nguyệt Nhi hiện có hàng nghìn con hồ điệp bay múa nhưng trên Mặt Lâm Hiên không còn có vẻ đề phòng Những linh trùng đáng sợ đắt Được ái thây thu phục Xa xa còn lơ lứng vài món bảo vật vô chủ thân hình Lâm Hiên lói lên Đã đem chúng trột vào lòng bàn tay Sau đó định thần nhìn lại Ban đầu cổ trung tạo hình xưa cũ kia Thông qua sư hồn thuật Lâm Hiên Đã rõ ràng lai lịch của nó Quả nhiên là bảo vật ngang cấp với ma duyên kiếm. Tuy chỉ có vơ bê hơn u chợ, Nhưng thông thiên Linh bảo tất có chỗ bất phàm trong lòng Lâm Hiên. Dạo dực đem nó thu về. Khác với pháp bảo, Linh bảo không nhận chủ, chỉ cần tu luyện thông bảo. Quyết thì có thể sử dụng. Sau đó Lâm Hiên đem thần thức chìm vào trong túi chứ vật. Thân là ly hợp kỳ tu tiên giả chấp trưởng ngự Linh Tông thân gia của. Lão quái vật há phải nhỏ. Chỉ là cực phẩm tinh thạch có hai khối. Pháp bảo cũng vô số nhưng áng. Mắt lâm hiên hiện cao đến thái quá. Bảo vật trong mắt người khác là có. Thể ngộ mà không có thể cầu thì hắn chỉ liếc mắt rồi để qua một bên. Sau đó từ bên trong xuất ra một cái ngọc giản màu vàng kim nhạt. Thần thức chìm vào thì một hàng kim tự to như cái đấu lập tức hiện trong. Đầu ngự linh tâm đắc. Ngọc giản này chính là bí truyền của Ngự Linh Tông từ trăm vạn năm, có ghi lại các tâm đắc đào tạo linh trùng nuôi dưỡng linh thú của các nguyên anh hậu kỳ cùng ly hợp lão quái, hơn hẳn nhân giới linh trùng bảng thu được ở mặt nguyệt tộc trong này. Ngoài về linh trùng còn có linh thú linh cầm, trọn vẹn một tuần trà lâm hiên mới ngẩng đầu trên mặt tràn đầy vẻ vui, mừng, Ngự Linh Tâm đắc bao hàm tâm huyết bao đời tổ sư Ngự Linh Tông quý giá không kém thông thiên linh bảo bao nhiêu mà thông qua sư hồn thuật lâm hiên biết rõ hiện tại ngự linh tông chỉ có ly hợp kỳ tu tiên giả duy nhất là bách trùng chân nhân cho dù nguyên thần đăng thì cũng không sợ đối phương trả thù dù sao báo thù cũng phải luận thực lực nếu đối phương không biết sống chết lâm hiên cũng không ngại tâm ngoan thủ lạc triệt để tiêu diệt ngự linh tông trong túi chứa vật còn mấy chục cái bình ngọc Xem ra bên trong là linh Đan nhưng nắp bình vừa mở Thì lại phiêu tán ra những mùi hương thập Phần cổ quái Lâm Hiên nhíu mày lại Trên mặt lộ vẻ suy nghĩ Hắn đem thần thức lần nữa Chìm vào ngự linh tâm đắc quả nhiên những Linh đan này không phải dùng cho tu sĩ Mà là để nuôi nấm linh trùng Lâm Hiên chăn nuôi ngọc la phong Lâu như vậy cũng có tìm hiểu qua một Linh hoa linh thảo Nói không chừng trong này còn có vật thúc đẩy ngọc. La phong trưởng thành. Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ. Bất quá điều này đành để chậm rãi nghiên cứu. Sao? Hắn đem tất cả thu vào trong túi chứ vật. Vừa quay sang đã thấy Nguyệt Nhi vươn tay trong thư không xẹt qua những... Quý tích kỳ dị, Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ánh vào tầm. Mắt. Chỉ thấy những hồ điệp kia chen chúc chui vào thân thể tiểu nha. Đầu. Lâm Hiên quá sợ hãi bay qua bên nàng Nguyệt Nhi, có sao không? Đương nhiên không sao, thiếu gia ngươi lo lắng. Chúng chui vào mệnh, Tuyền, thiếu nữ vuốt mái tóc, thanh âm lộ vẻ ngọt ngào. Cũng khó trách Lâm Hiên kinh ngạc, điều này phá vỡ quan niệm tại tu tiên giới. Linh sủng đều chăn nuôi tại linh thú tối nhưng mới rồi. Mệnh Tuyền. Lâm Hiên kinh ngạc, đó là cái gì sao hắn chưa bao giờ Nghe nói qua, Nguyệt Nhi chun cái mũi thon nhỏ trên mặt có chút ngượng. Ngùng mệnh tuyển cổ thể là gì tiểu Tỷ cũng không rõ lắm, không dày. Thích được nhưng nó đã xuất hiện. Lâm Hiên rơi vào trầm mặt. Nguyệt Nhi chính là Tu la vương chuyển thế. Ký ức đang bị phong ấm phần lớn. Nguyệt Nhi sở dĩ có thể sử dụng cái. Gọi là mệnh tuyển phải chăng là do có huyết mạch kiếp trước. Nguyệt Nhi, nếu như cảm giác bất an thì hãy nói với ta. Thiếu gia không cần lo lắng, tiểu tỷ tuy mơ hồ về mệnh tuyển nhưng ta có thể cảm ứng được tác dụng của nó. Nguyệt Nhi ngẩng đầu mỉm cười mở. Miệng cảm ứng được tác dụng. Không sai, mệnh tuyển có vài phần tương tự như đan điền và thức hải. Tỷ như pháp bảo của tu sĩ có thể được bồi dưỡng tại đan điền thì linh Trùng linh thú cũng có thể ở trong mệnh tuyển được chân nguyên nuôi. Dưỡng thúc rục. Hơn nữa do hút linh khí chủ nhân nên huyết mạch tương. Liên tâm linh hợp nhất vĩnh viễn không cắn chà Ồ, Lâm Hiên nghe đến đây không khỏi hai mắt tỏa sáng hâm mộ. Trước, nay linh thú linh trùng tuy có thể nhỏ máu nhận chủ nhưng vẫn có điểm. Hạn chế rất lớn là cắn chà Ngay cả tu sĩ ngự linh tông tinh thâm thuật này tới cực điểm mà cũng. Không ngoại lệ, chừng 50 vạn năm trước, môn phái này một vị tu sĩ ly hợp kỳ là thiên thú tôn giả. Một thân khu trùng ngự thú thuật thần diệu tới cực điểm. Hai linh thú được nuôi dưỡng tuy không mở ra linh trí nhưng thực lực đều đạt đến ly hợp sơ kỳ đỉnh phong. Còn có ma trùng bài danh thứ 5 nhân giới linh trùng bảng đáng sợ hơn. Cả thiên ma tàm, khi đó thực lực ngự linh tông cực đại. Địa vị thiên thú tôn giả không Kém vọng đỉnh lâu bao nhiêu Nhưng có câu nước dân thuyền Thì cũng có thể làm lật thuyền Thiên thú tôn giả Một thân thần thông hiển hách Không ngờ tại thời điểm Phong quang nhất do sai lầm Bị linh thú linh trùng cắn chà Thân thể bị thôn phệ Ngay cả nguyên anh cũng không đào thoát nổi Kết cuộc có Thể nói vô cùng bi thương thống khổ Trong tu tiên bách nghệ Khu trùng ngự thú thuật quy lực vô cùng nhưng vô cùng đáng sợ do không cẩn thận là bị linh trùng cắn trả. Tại mệnh tuyền nuôi dưỡng linh thú linh trùng thì loại bỏ được nhược. Điểm chết người này nhưng Lâm Hiên rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Nguyệt Nhi, hồ điệp ở trong mệnh tuyền thôn phế nguyên khí của nàng. Như vậy chẳng phải là thiếu gia yên tâm mệnh tuyền khác với đan điền khí hải. Nguyên khí. Trong này không phải tu sĩ sinh ra mà thiên địa nguyên khí tụ về cho. Dù cắn nuốt nhiều hơn nữa thì chỉ cần nhờ ngoại giới bổ sung. Đối với. Tu sĩ không hề có tổn hại Nguyệt Nhi mỉm cười mở miệng. Thì ra là thế. Lâm Hiên lấy tay vuốt chán trong mắt có chút mê hoạt. Tiến dai ly. Hợp có thể sơ bộ tiếp xúc pháp tắc thiên địa nên sẽ có những lý giải. Nhất định. Ngũ hành nguyên khí không tồn tại ở trong tự nhiên mà còn chứa trong. Mệnh tuyển là sao? Hẳn là tu sĩ cảnh giới cao hơn nữa mới có thể hiểu điều này. Lâm Hiên. Đem tạp niệm vứt bỏ. Lần này vốn là tìm kiếm bảo vật thiên tang huyết. Từ mà tới đây. Không ngờ sau một phen khổ chiến thu hoạch thật phong. Phú đến ngạc nhiên a. Lão thiên gia đối với hắn thật không tệ bất quá đối với tàng bảo của. Huyết vượt, Lâm Hiên cũng sẽ không bỏ qua. Thông qua sư hồn thuật hắn biết rõ bách trùng chân nhân ngẫu nhiên. Tới đây thu phục hồ điệp. Cũng không có biết nơi này bảo vật khác. Hẳn là trên đảo này còn bảo vật gì đó. Lâm Hiên quay đầu nhìn về nhìn. Trượng, nơi đó vốn là có hai ngọn núi nhưng hiện tại còn lại một đống. Loạn thạch mà thôi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Không có thu hoạch. Trên mặt có chút nghi hoặc hắn phất tay áo một cái Thiên địa nguyên Khí cuồn cuộn tụ thành vô số bảo vật hình dáng như cách bồ cào Diện tích đào tuy khá lớn bất quá nếu phải đào sâu ba thước hắn cũng Phải tìm cho ra di bảo của thiên tang huyết rượu Thiếu gia Cần tiểu tì hỗ trợ chăng Nguyệt nhi miệng nói nhưng đã phất ngọc thủ một cái Thiên địa nguyên Khí ngưng kết thành một vô số đinh ba tỏa ra linh quang chói mắt hung. Hăng bổ xuống mặt đất. Bất chi bất giác đã nửa tuần trăng trôi qua. Một đạo kinh hồng vạch phá trời xanh hướng chân trời nơi xa. Bên trong là một thiếu niên dung mạo bình thường trong mắt có chút vui hề hoài. Hắn cùng Nguyệt Nhi đã đem cả hoang đảo lật lên tới tận đáy nhưng không có. Chút thu hoạch không có bóng dáng mảy may của tàng bảo gì đó. Xích tiêu chân nhân không có khả năng nói dối. Như vậy chính là tấm. Tàng bảo đồ là giả. Tuy vậy lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Lâm Hiên cũng chẳng có gì. Phải thất vọng. Kinh hồng phát ra chói mắt tốc độ cực nhanh. Trong. Nháy mắt vượt qua nghìn dặm Các tu sĩ vô tình chỉ thấy một vầng sáng mỹ lệ ánh lên thì Lâm Hiên đã. Ở xa vài dặm Mục tiêu của chuyến đi là tới ngũ sắc Linh Sơn theo lời như yên tiên tử thì trăm năm trước thanh nhi vẫn an toàn nhưng hắn muốn tới thăm nàng cùng lúc đó cách vân châu hải ngoại cả nghìn vạn dặm thiên châu tại một động phủ âm trầm đen tối sâu trong ma vực sơn mạch giống như xích tiêu chân nhân khi trước điền tiểu kiếm cơ duyên xảo hợp chiếm được một tàng bảo đồ nguyên nghĩ là tìm được bảo vật truyền thừa của la gia Nào biết ở chỗ này lại gặp một lão quái vật bị nhút 800 năm trước Đột nhiên đồng phủ đang yên tĩnh phát ra một tiếng gào rú như của loài Giá thú Nương ánh sáng nhạt có thể thấy trên mặt điện tiểu kiếm tràn đầy vẻ dữ Tợn Hai mắt trở nên đỏ như máu Gân xanh nhô lên chẳng chịt trên cổ Ngũ quan ẩm ướt vết máu hơi thở thì hỗn hển Tuy bộ dáng vô cùng chật vật nhưng phát ra linh áp khiến người liếu Lưỡi, tựa hồ là nguyên anh hậu kỳ. Ha <cười> ha, không tệ, tư chất của tiểu tử này tuy không bằng ta nhưng cũng là kỳ tài vạn năm khó gặp. Hơn trăm năm đã có thành tựu cỡ này, cũng tốt để bản tôn giúp ngươi một tay thanh âm bất nam bất nữ truyền. Vào tay, sau đó một cỗ linh khí kinh người phóng lên tận trời xanh. Thiên địa nguyên khí chung quanh toàn bộ ngưng tụ vào thân ảnh thon. Thả sau đó hóa thành một cột sáng màu đen chui vào thân thể điện tiểu. Kiếm A. Điện tiểu kiếm phát ra thanh âm càng thê lương. Nhưng chỉ chốc lát sau. Linh áp tăng vọt đột phá cảnh giới hậu kỳ lên đại viên mãn. Như thế nào? Khi trước bản tôn có lửa ngươi. Thanh âm phong lương. Mang theo vài phần đắc ý. Hừ, lão đã nói chỉ cần mấy chục năm có thể giúp ta tiến dai ly hợp. Nhưng suốt trăm năm chỉ đến nguyên anh kỳ đại viên mãn. Còn phải chịu. Không biết thống khổ như thế. Thanh âm điện tiểu kiếm trầm thấp bất. Quá trên mặt ẩn ẩn vẻ vui mừng. Đối phương dù chưa thực hiện lời hứa nhưng tốc độ tiến dai thế này đã. Vô cùng kinh người. Hắc hắc, người đã muốn tiến dai ly hợp. Kỳ thật không phải là không. Có cách. Ngữ khí của Phong Lương có vẻ tự tin đến dọa người.